Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết không cần thì đâu Tôi đã nói rồi Thuốc này tôi tự hái được trong vườn không hề tốn kém Còn trái cây này để cho vợ cháu ăn cho mau khỏe Thầy cứ cầm lấy cho vợ chồng cháu nó vui Bà lão này nhỉ Không được, không được Tôi bóc thuốc bảo năm nay Tôi chỉ lấy tiền thuốc hay tiền công ở những ca nạn thôi. Một chút chặt xương khớp đơn giản thế này tôi làm giúp Ông tôi một mực không nhận. Bà lão ai ngại nói. Thầy đã không nhận thì đành thôi vậy. Mẹ con chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn này của thầy. Bà lão lại đi trước dẫn lối đưa ông tôi về. Cụ tử thúy khéo lo Ma quỷ cái gì Có khi nhà họ mới chuyển về đây xây cất Nên ít người biết Cánh đồng này gần bãi tha ma Người ta sợ sẽ đồn thổi Chứ có đầu ma quỷ Ông tôi thầm nghĩ Qua bãi ngô được một đoạn Đến đầm xem Mùa này không có hoa Chỉ còn lác đác những tấm lá già sơ xác Ông nhìn thấy, có nhiều đom đom bay lập lẹ trên mặt đậm. Kỳ lạ, lúc đi không thấy, sao giờ chúng ở đâu ra mà nhiều thế? Đêm này không trăng, nhưng trời không một gọn mây ánh sao tỏa xuống, vẫn có thể nhìn thấy xa xa. Bỗng, ông thấy ở một góc đập, có ba đứa trẻ đang chơi đùa. Bỗng chúng nhập nhộp. Khi mở khi tỏ Quay Giờ này rất khoát ông thể của con cái nhà ai lại nhận nha ở đây được Ông tôi chợt dùng mình khi chợt nghĩ Có khi nào đó là những hồn má Ông đi nhanh Tôi gần bà lão để hỏi xem Bà lão có nhìn thấy đám trẻ kia giống mình không Chợt ông Khất kịch, xuyên lên thành tiếp. Khi thấy bà lão, không hề có bóng trên mặt đất. chân bà ta đang đi, không chạm đất. Ông lạnh toát súng lưng, rụi mắt nhìn lại cho kỹ. Lần này thì bà ấy bước trên đất. Nhưng rõ ràng không có bóng người hắt ra phía sau. Giòn giòn trong người, ông tôi vội lầm nhầm đọc câu thần chú lấy lại bình tĩnh. Khi tới cậu, bà lão vẫn lễ phép quý trào ra về. Cả đêm, ông không tài nào ngủ được, hoàng sợ tột độ. Lúc này, ông mới trọt nhớ ra. Mấy ngày trước, có nhận gói quà là con gà luộc và một sắp tiền, mà ông quên khuấy mất. Tuổi già nên ông tôi hay nhớ chưa quên sau Ông vội lục tìm rồi mở ra. Con gà đã thiêu bốc mồi chua lét. Bên trong giòi bọ lúc nhúc, trồng rất kinh hài. Ông còn kinh ngạc hơn. Một sắp tiền bữa trước, toàn là tiền lẻ. Lấm lem buồn đất. Cả đêm ông không ngủ được. Sao hôm sau, vội đến nhà cụ tử thúy. Chào cô, tối qua, tôi đến nhà ấy. Có lẽ là ma chứ không phải người Mà lặng thật rõ ràng nhà cửa Tôi còn nắn khớp Sao lại thế được nhỉ <cười> Thì ra thầy với tôi Ra đồng ma là rõ ngay tôi Cô tử thúy giận ông tôi Theo đường tắt đi ra cành đồng Tôi đúng gò đất tối qua Có ngôi nhà thì chỉ thấy là cái lò gạch hoang Xung quanh có vài ba nấm màu cỏ dại mọc phủ kín Trọn trọn mắt kinh ngạc, ông tôi không thể thốt lên lời. Đây, nhà cửa có đâu, thầy gặp ma rồi. Trước đây lò gạch này của nhà ông Lý Thuận. Vào năm cả làng ta bị ôn dịch hoành hành. Vậy ta thấy có ba mẹ con bà lão ăn mày không hiểu sao nằm có quặp chết ở đây. Người làng chuồn họ quanh lò gạch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net